Mời các bạn hãy gửi tiếp bộ tiểu thuyết Mà kim lục của tác giả Tàn nguyệt bi mộng Hồi sáo A cổ thiết trị Hí sợ đại tài tử Miệng mơm A cổ tênh ranh Cật đùa tài tử phong lưu một hồi Những luồng âm luật tuyệt miệng nhất trong đời người Tại sao lại luôn luôn ngắn ngủi Của lòng luận Tầm tầm mịt mịt Lãnh lãnh thanh thanh, Thê thê thảm thảm thích thích. sẽ nõn quang hàng thời hậu, Tối nam tương tức. Tam bôi lượng trạng đạm tổ, Chẩm địch tha, Quảng lai phong cấp. Yến quá giả chính thương tâm, Khước thị cụ thì thương thức. Đọc xong một đoạn, lý giật dĩ nhiên ngồi xuống, Rốt cho mình chiến rụ. Mãng địa hoàng hoa đôi tích, tiểu tị tộn, Như kim hũ thì khám đen kịch nhường kia, Một mình giữa bên cửa sổ, Cây ngô đầu gặp mưa bay, bụi vàng hôn thanh thoát giọt nhỏ, Nói tiếp vậy, ghê gấm sao, Sầu kia một chữ, Một thanh âm ai sầu, Một thanh âm ai sầu mà cảm động vang lên sau lưng y, Đọc nốt đoạn còn lại của bài từ, Chẳng cần ngoái đầu, Liên dựt cũng biết người đó là A cụ, Không sai, nữ từ đó chính là A cụ, theo xét nàng là tên hộ hoa sư giả thọc kiệt nhất. A cụ không đợi được mời, nàng ngồi xuống buồn buồn nói. Không ngờ liệu công tử cũng thích bài thanh thanh mạng này. Liệu dược thụng thẳng ngồi uống rượu trong chén. Thích gì đâu, chỉ là ngẫu nhiên đọc ra mà thôi. A cụ dùng ánh mắt đánh giá quan sát liễu dược, Thì đeo vào liệu phụ mấy lần, nhưng nàng chưa từng nhìn kỹ y. Đến nỗi trong ấn tượng của nàng, liệu giờ chỉ tồn tại với cái danh là một tài tử, chứ không biết tướng mẹo của tài tử ấy thế nào. Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo trong hô viên, liệu giờ hưởng lên với đôi mài xếp. Đôi mày kim xếp, hiên nghiêng anh Tuấn, đôi mắt tròn có thần, sâu thẳm và mơ màng. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt gần như đạt đến sự hoàn mỹ, khiến người ta cảm thấy bên trong khí chất thư sinh còn ẩn chứa một cái gì đó. Nhưng không diễn tả được, yêu vận trường bào rộng màu xám, dáng điêu thoải mái, vô câu vô thúc. Thừa Hồ đang hân hưởng, hưởng một tác phẩm nghệ thuật à, của người yêu một chỗ không đồng đầy, lỉ giờ gọi mấy tiếng liền, nàng mới có phản ứng, y đang dùng đúng câu của nàng hỏi. À, cô cô nương, trời mà liệu mộ có nhỏ chăng? Kèm thấy mình hơi thất lễ, à, cô đỏ mặt, cũng mà nhờ anh nên mời mờ chi bớt, nếu không nàng sẽ bối rối đến mức, muốn chui xuống đất cho rồi. Nàng vội lắc đầu đáp, không, không có. Liệu giật nghe phê phẩy hoạt, ung dung cầm chúng rượu trên bàn lên, uống một hớp. Nổi về bức quả đi nào, Ta vốn duy trì thái độ phản đối với chuyện này nhưng thập nhất phát ta phải hỏi cho rõ à, cổ nghe rồi vội nói thật ra sự việc là như vậy một bạn hữu ở xa với ta có mối tình với ta có mối sinh thử chi giao, thì bình thường thích nhất là thư họa nói rằng mai sai cũng không phải là quá nhưng thiên mệnh đã biết được bạn hữu đó không biết vì sao lại mất một thứ bệnh quái Xem ra cũng không kế dài được lâu. thì cầu xin ta một chuyện. Bình sinh người ý kính trọng nhất là Liễu Không Tử. Hy vọng lúc lâm tử, được xem lâm phụng trên tường đồ. Vì vậy ta mới nâng lặng mãi lược đã làm phiền quý phụ. Thật kiệt nhất là một người thật thà vừa nghe kể đã rơi lại, thương cảm nói. Lão đài, đệ đã bảo mà. A cụ cô nương nhất định là có nỗi khổ riêng Nếu không cũng chẳng kiên trì tìm đến huynh như vậy Nhưng Lý Dực không hay xúc động Ê nhìn được bộ tức cười của thập kiệt nhất Rồi là nhìn cặp mắt quảng hốt của A cụ Ồ là như vậy đấy Thế A cụ cô nương có biết Lòng phụng trên tường đồ đó Có quan hệ lớn thế nào không A cụ tự hồ ngại Nhìn thẳng vào mặt ánh mắt Lý giật Nàng vội quả quay đầu đi Cái này, A-cổ đương nhiên biết, có điều việc mà bằng vụ phó thác A-cổ cho dù thịt nét xương tan cũng phải làm, liệu công tử chắc cũng hiểu giá trị của tri kỷ trong đời người ta. Thật kiệt nhất không biết là muốn làm cho A-cổ vui hay quả thật bị xúc động vì câu chuyện của nàng, gã sôi nỗi nói. Tốt lắm, có nghĩa khí, không ngờ A-cổ cô nương còn là một người trọng tình cảm đến như vậy. À cụ, ông quyền đáp, thật nhất đại ca quá khen rồi. Nghe câu trả lời của A cụ, thật kiệt nhất ràng ràng vui sướng. Liệu dược vẫn chẳng tỏ phí gì, bức quả quen lại quá lớn. Ý không thể chỉ vì nghe vài câu nói mà đi vẽ cho một người là Ý lại uống một hớp nữa cho càng chung rượu lòi nói. Bức quả đó là của hoàn thượng Nếu ta vẽ lại cho cô, tức là ta đã hoàn tỏ khiêu quân. Điều đó quan hệ đến sự sống còn của toàn gia liệu phố. Không biết, của cô nương đã từng nghĩ qua cho nhà ta chưa? À, cổ từ hồ đang suy tính, cuối cùng nàng nói, Đương nhiên, Điều này liệu không tử không cần lo lắng, bằng hộ của ta chỉ cần trong thấy tranh của liệu không tử, chứ không hề có ý lưu giữ làm gì. Vì vậy, sau khi y xem xong rồi, chúng ta sẽ quỷ bức quả đi. Như thế chẳng phải là lòng phụng trên tường đồ, chẳng phải là vẫn còn nguyên một bức sao. Thập kiệt nhất lắng nghe, rồi cười hát hát mài lần. Đúng là một ý hay, lão đại, huynh mau giúp A cụ cô nương, đừng lo mấy cái tội khi quân đó nữa. Liệu giật nhìn gã ngốc, chỉ muốn đá cho gã một cái, nhưng rồi có tránh áp cơ nội quả, thì quay sang A cụ cô nương, những lời phiến diện như thế, bảo liệu mỗi làm sao tin được. Ta không thể vì một câu nói của cô nương, mà đột cọc với sinh mệnh của hơn 1.000 người trong liệu phủ. Ả cụ tỏ vẻ trầm năm, rớt Âu nàng không lên tiếng, rồi mập mờ nói Vậy, vậy, liệu giật uống một hấp rổ tiếp Nếu Ả cô nương không nghĩ ra được lý do nào có tính thuyết phục hơn Hay rằng liệu mổ quả thực là lực bắt tông tâm rồi Tột nhiên Ả cụ nói Thế này nhé, liệu công tử Ta có thể đem những châu bão mỹ nữ đặt ở đây, tội lấy thời hạn 7 ngày. Chỉ cần người bạn đó của ta trông thấy bức quả, ta sẽ lập tức mang nó trâu về, viễn ngay trong liệu phủ. Liệu dự suy nghĩ, nữ tử này muốn dùng tiền tài chỉ để đổi lấy thời gian 7 ngày, có lẽ là thật cũng không biết chừng. Sau đó, quỷ bức quả đi, chắc không thể là việc gì. Thật kiệt nhất căn bản, chẳng thể cân nhắc lại vô vang. Lão đại, A của cô nương dùng bao nhiêu kim ngân tà vật như vậy để đợi lấy thời gian 7 ngày. Việc này quên đến tin đi. Lý giật hết nhìn thấp kiệt nhất, rồi lại nhìn A cũ. Hừ, lý do này cũng có thể chấp nhận được. Vậy ngày mai A của cô nương hãy mang đồ đảm bảo đến đây. Thời hạn là 7 ngày. A của vợ vàng, gọi và gắt đầu. ta tạ liệu công tử. Đợn, nàng lấy ghé cảm động, trời xanh có mắt, người bàn hổ đó của ta chết cũng yên lòng rồi. Nhưng ai biết được, ạt cổ tinh quái kia thật ra đang nghĩ gì, thật sâu trong lòng, cô hôn cười thầm. Hừ, ha ha ha, những Phật bảo đảm đó, chẳng qua là dùng để đợi lấy bất quả mà thôi. Ta nhận được chẳng rồi, gần nó 7 ngày, 7 năm nữa ngươi cũng đừng hòng tìm được ta. Hoặc dành liệu đại tài tử, chẳng phải là đã bại với cái miền dĩa của A khổ ta rồi sao? ha ha, ha, ha. Liệu giờ thông minh cả đời, nhất thời hồ đồ phục chốc, đã quên bản rằng những tài bảo kia lúc đầu vốn được đòi ra để đòi lấy tranh. Có giá trị bảo đảm gì đâu, cũng tại A khổ miền lưỡi lời hại, chia mắt được liệu dược. Còn cái tên đứng trong hàng ngủ thập đại kỳ xước thiếu niên kia, bụng chỉ chưa toàn cơm. lý giờ nhìn về cảm động của A-cổ nói, Việc này khỏi cảm ơn ta, vì ta vốn cực lực phản đối. Hãy cảm ơn thật nhất đại ca đang đứng bên cạnh cô kìa, gã đã nói hộ cho cô nhiều đấy. Cuối cùng, A-cổ cũng quánh đầu lại nhìn thẳng vào thập kiệt nhất. Sao cái gã này lại giống mấy tên chăn lợn ở nhà mình thấy không biết. Người như vậy mà là một trong tập đại kiểu sư thiếu niên ư. Nhưng vốn từng trải, nàng Âu Nguyên xúc động nói, Thập nhất đại ca, à, cụ đa tạo huynh đã thành thần cho. Sau này có cơ hội, à, cụ nhân tình sẽ báo đáp. Thập kiệt nhất như nghe được lời khi ngợi đẹp nhất Trần Giang, vội vàng đáp lễ. Cô cô nương, cô đã quá lời rồi, chuyện nhọc công. Chính câu nói đó đã khiến A-cổ và lý Dực cùng phải thanh cười. Thật nhất bình thường ở bên Liễu Dực, gần mực thì đen, gần niềm thì sáng, đôi khi cũng học được chút ít quân từ, nhưng chỉ lỡm bộm. Vì vậy gặp lúc bối rối, lại tùy tiện nói chữ. Lẽ ra phải nói, nhọc công khen ngợi, thì lại quên bản chữ khen ngợi. Trong lúc vợ hoàng lại sửa thành mở miệng. Có điều... Gã vẫn thập phần bội phụ phẩy ứng nhân viện của mình Liệu giật uống hết chung rượu Cũng muộn rồi, ta về phòng thôi à, Cụ đứng dậy, cô ném cơn đau nhức hơi bão vai Vậy, ạ cụ xin cháu từ, sớm sáng mai gặp lại Đoạn này xin người đi ra ngoài Thập kiệt nhất tương nói, nhưng không biết nên nó nói thế nào Li giật đã bệnh vào gã Thôi nào, thập nhất, về ngủ đi Còn ạ cụ đó Cà ca đây sớm muộn gì cũng bảo cô ta về làm nương tử của đệ. Thập kiệt nhất nghe dứt, phân khởi, âm lấy lý giật Lạ lên, lão đại, Quỳnh tốt quá, thật nhất đời này sẽ mãi mãi theo Quỳnh. Ánh mất gã phản phất lâu về kinh ngưỡng, dạy dò, tho khỏi đôi thai cưng như sắc cổ thấp nhất. Liệu dật đi vượt lên trước làm bầm. Kha, hạ quỳnh đệ, đệ tạ mua cho đệ một mỹ nữ vậy. Tuy là đùa nhưng nghĩ đến thập kiệt nhất bảo vệ mình đã bao nhiêu năm Cũng phải thừa nhận nếu không có cả Mình chắc đã các bụi trở về với các bụi từ lâu rồi Nhìn bóng hai người phức giận Trong màn đêm đột nhiên vang lên một tiếng thở dài Vị linh phong Vị linh phong Ta nhất định sẽ khiến huynh cầm kiếm trở lại nơi phát ra thanh âm đó Một cây cổ thủ trong hô viên Đầu cạnh một giã liệu, đột nhiên nghi ra một trung niên vạn bạch y, tụ trường tam thập, tài cầm trường kiếm lanh sắc, hơi gió lay đồng, cành cây lắc lư, người đó chính là lãnh kiếm, kiếm giả tối cao trong tam giới một trăm năm về trước. Sau cái chết của vị lên Phong, thì đột nhiên bật tâm vô tung vô ảnh, từ đó trở đi, kiếm giả tối cao của tam giới, điểm kiêu hành của nhân tộc, đã trở thành một thần thội ỏáo các bạn nên nghe chuyện trên trang web thế giới audio.org Chúc các bạn vui vẻ